Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Đề 2999 chương độ kiếp kỳ rung động. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên cười khẽ thanh âm chuyện vào trong lỗ tai. Không phải Lâm Huyên ký có như thế ý tốt. Hồng Lăng tòng mệnh chính. Là đa tả Lâm Huyên xuất thủ tương trợ. Nếu không tiểu mùi đáng sợ đắt. Ngã xuống với này. Thấy Lâm Hiên vẻ mặt chân thành sắc, hồng lăng cũng cung kính không. Bằng tuôn mình, nàng tính tình dù sao không câu chấp, tái dáng vẻ. Kệ cấm có khả năng liền thực sự lộ vẻ xa lạ. nhấc tay làm phiền tiên tử hà tất như thế, như là tình trạng y như. Vậy tiên tử nói vậy cũng sẽ đối Lâm mố viện thủ. Lâm Huyên nói đùa tiểu mũi nào có như vậy bản sự. Hồng Lăng thở dài, đối lâm hiên một thân kinh thế hãi tục thần thông. Thuyết không hâm mộ, nó khẳng định là gạt người. Hai người tại nơi đó khách khí bên cạnh tứ cái người ra hỏa sắc. Mặt lại tái nhợt vô cùng. Này Hồng Lăng không phải tán tu sao, như thế nào hội gặp biết như. Thế rất giỏi tu sĩ, nghe khẩu khí, hai người còn là quen biết cũ. Sớm biết như thế, tái mượn bọn họ nhất cái người lá gan, cũng tuyệt. Sẽ không đi trêu chọc Hồng Lăng tiên tử, tuy nhiên tu tiên giới là không có đắc hối hận bán. Bốn người trong lòng mặc dù kinh sợ không thôi, nhưng cũng không có. Buông tha cho, nhãn Châu con ngươi loạn chuyển không thôi, này không ly kỳ, lâu nghĩ kiến hôi còn sống tạm bợ, bọn họ lại như thế. Nào có thể cam tâm thúc thủ đã chết Tuy nhiên thực lực bày ra tại nơi đó Vội vàng trong đó Lại như thế Nào nghĩ đến bán ra thân âm mưu rượu kế Tối hậu chỉ có thể không tự tại nơi đó sốt ruột Tiên tử cùng này mấy cái người ra họa Là như thế nào kết thủ Mặc dù lâm hiên tốt kỳ Hồng lăng lúc trước có cái gì kỳ ngộ Hội phi Lên tới này thất lạc giới diện trong rằm nhưng không cần tưởng. Cũng biết này sự nói rất dài dòng. Mà hiện tại khả năng không là nói chuyện phiếm thời khắc trước đêm. Trước mắt ăn oán giải quyết nói nữa. Năng lực có cái gì cựu ta cùng bọn họ mấy cái người cũng không. Nhận ra bọn họ bất quá là là mắt đỏ lên ta phải nhất kiện bảo vật cho nên mới bụng mang ý xấu mà thôi. Hồng lăng mặt liền biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. tuy nói tu tiên, giới nhược nhục cường thực duy trì cường lăng nhục nhược là tái bình. thường bất quá sự tuy nhiên rơi tại trên người mình, ai tâm tình lại? hội gặp hảo, vừa mới như không phải lâm hiên tới kịp lúc, nàng đáng. sợ đắc hồn phi phách tán tại nơi này. Nói đến chuyện cũ trong lòng tự nhiên là phấn hận không thôi. Thì ra là thế, tiên tử kia nhìn nên xử lý như thế nào bọn họ mấy cái. Người, lâm hiên thần sắc đảm nhiên thuyết. Hắn cũng không phải thị sát tu tiên giả cùng này mấy cái người ra. Họ cũng không oán không cửu, cho nên là sát là lưu đều từ hồng lăng. Tùy ý, dĩ hắn thực lực, đương nhiên cũng không sợ cái gì hậu hoạn vấn. Đề, tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối thực lực mặc dù không đáng giá nhất. Đề cập, nhưng gia sư lôi không chân nhân cũng là phân thần hậu kỳ tu. Tiên giả, hắn đại danh tiền bối nói vậy có nghe nói. nọ người mặt, rộng rãi áo bào cho tu sĩ khai khẩu. Lôi không chân nhân. Lâm Hiên ngẩn ngơ, này thật đúng là đi mòn dày sắt tìm khắp nơi, được. Đến toàn bộ không uổng công phu, lâm hiên trên mặt không khỏi lộ ra. Một tia cổ quái sắc. Tuy nhiên nét mặt của hắn lại làm cho đối phương hiểu lầm, dĩ vi sư. Tôn đại danh quả nhiên nhượng đối phương có sở cố kỳ không khỏi. Trong lòng tin vui. tiền bối chẳng lẽ biết gia sư này thật sự là quá tốt, chẳng lẽ đại hủy trùng long vương miếu ta đây ra tổ sư gia đại danh nói vậy tiền bối cũng đã được nghe nói không sai ta gia tổ sư gia chính là thanh nhàn tôn giả tiền bối tu vi mặc dù làm ta ngưỡng mộ nhưng nói vậy cũng sẽ không thương tổn bổn môn đệ tử muốn hiểu được ta gia tổ sư gia chính là rất bao che khuyết điểm nhân vật Nọ vóc người mập lùn tu sĩ khai khẩu cùng sư huyên kẻ sướng người. Họ nói câu này nhìn như bình thản kỳ thật cũng là trong nhu có. Cương ẩn hàm vài phần uy hiếp ý đồ. Tại bọn họ nghĩ đến, Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài tu vi mặc dù sâu. Không lường được, nhưng cũng bất quá là cùng đối với chính mình những này nhân đến thuyết. Hơn phân nửa là phân thần kỳ tái lợi hại cũng bất quá cùng sư tôn so. Sánh phản phất mà thôi, coi như này lão quái vật tính tình cổ quái. Chút, mượn hắn nhất cái người lá gan chẳng lẽ còn dám không để cho. Sư tổ mặt mũi, không thể không nói bọn họ này phiên tính toán không sai như thực sự. Hoán nhất danh phân thần kỳ tu tiên giả coi như trong lòng khó chịu. Hơn phân nửa cũng chỉ có nắm cái mũi tính, lui nhường một bước dù sao. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật, không tới vạn bất đắc dĩ, ai cũng là không muốn đắc tội. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ tưởng pháp cố nhiên có chính. Mình đạo lý, tuy nhiên vận dụng đến Lâm Hiên trên người cũng là thái. Quá ngu xuẩn chút, thậm chí có thể nói ngu không ai bằng. Lâm Hiên là ai? Thực lực viễn siêu cung cấp tồn tại. Coi như tại thăng cấp trước kia đối thượng thanh nhan tôn giả ai. Thắng ai thua cũng không tốt lắm thuyết. Mà có Linh Ba Cốc một phen kỳ ngộ thành công thăng cấp còn luyện. Thành chân Linh chi thể thanh nhan tôn giả cho dù có bản lãnh thông. Thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lời này tuyệt không có thổi phồng cho nên nghe thấy đối phương này. Phiên trong nhu có cương ngôn ngữ, Lâm Hiên chỉ là cảm giác buồn cười. Mà thôi, tu tiên giới dí thực lực nói chuyện, song phương thực lực chinh lịch. Quá lớn, cái gì âm mưu vừa kế, tất cả cũng thành chây cười. Nguyên lai like các ngươi là thanh nhan đảo hữu đồ tử đồ tôn, này ngã xảo. Lâm Mỗ tránh muốn nghe được hành tung của hắn, vẫn còn không tải lôi. Không đào. Lời này vừa nói ra, không nói nọ tứ cái người ra hỏa chố mắt đứng. Nhìn, liền ngay cả một bên hồng lăng tiên tử cũng hoàn toàn ngây. Người, nàng nhìn ra lâm hiên bất phàm, nhưng tưởng pháp cũng cùng mấy cái. Người đối thủ không sai biệt lắm, dĩ là lâm hiên là phân thần cấp. Bậc tu tiên giả, dù sao phân thần cùng độ kiếp gian giữa trinh lệ thật lớn có thể. Đem mấy cái người địch nhân dễ dàng chế phục đùa bỡn với vỗ tay. Thượng cũng không tính thái quá làm người khác ngoài ý muốn. Có khả năng giờ phút này nghe Lâm Hiên khẩu khí. Hắn không phải phân. Thần kỳ mà là. Đồ kiếp. Hồng Lăng kinh ngạc rất nhiều cơ hồ dĩ là Lâm Hiên tại nói láo, ngã. Không phải bởi vì nàng tin tưởng Lâm Hiên mà là. Nàng này chính. Mình cũng là tu tiên giả, tự nhiên biết tu tiên đường là có cỡ nào. Nhiều hơn gian nan khốn khổ thuyết từng bước trông gai cũng không quá. Đáng, hồng lăng tự hỏi tư chất không tầm thường, này mấy ngàn năm đến. Tu hành cố gắng, vận khí cũng còn có thể, trước sau, gặp mặt không. Thiếu kỳ ngộ, có khả năng cứ như vậy, nàng khái va chạm đụng cũng mới. Tu luyện đến đồng huyện kỳ, hơn nữa còn là sơ kỳ. Mấy lần đánh sâu vào trung kỳ bình cảnh đều là dĩ thất bại làm kết. Cục, lâm hiên tại nhân giới lúc sau này, tu vi mặc dù dẫn đầu chính mình. Một bước, nhưng nhanh như vậy tu luyện đến độ kiếp kỳ còn là thái quá. Thái quá? Không đúng, không phải thái quá, căn bản là là hoang đường, lúc này mới chính là mấy ngàn năm. Nào có có thể có người có thể đủ tu luyện Nhanh như vậy Hồng lăng cơ duyên xảo hợp Cũng đã được nghe nói một chút Atula Vương truyền thuyết Như vậy mà nàng hoài nghi Coi như là thiên tri Kiều nữ Atula Đương năm đó tu luyện nhiều ít tốc độ Cũng không có Khả năng nhanh như vậy Chính là mấy ngàn năm liền tử ly hợp tu luyện đến độ kiếp Căn bản là Là chưa từng có ai Phía sau không người tới Thái quá khó có thể tin Nổi Có lẽ Lâm Huyên chỉ là tại phô trương thanh thế bãi Hồng Lăng tiên tử như thế như vậy Tưởng như thế Coi như là là Lâm Hiên cử động lần này Tìm nhất cái người giải thích hợp lý Bên kia Nọ tứ cái người ra hỏa vẻ Càng là đặc sắc dĩ cực Tiền bối Tiền bối là độ kiếp cấp bật tu tiên giả Nọ người mặc rộng rãi áo bào cho tu sĩ nuốt nhất khẩu thóa mặt hắn. Thật không có hoài nghi dù sao hắn trước đây cùng lâm hiên lại không. Nhận ra tự nhiên sẽ không bởi vì hắn kinh người tốc độ tu luyện mà. Dung động không thôi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.